Xin mừng bạn chào Chào mừng các đó ã quay audio kênh kênh của Annie của tứa Bây Thủy trở tiên tập rằng lại là đại với hiệp giờ mọi người kênh danh phân nghịch Hàn Mong MC c bổ sẽ phút kênh nghề chuyện kênh nhận thông theo những nhất kênh nhé Trịnh Chìa、Quang、chỉ một làn khói ở trên một giới Đừng đăng Công Quang vui dõi video mới Annie về quên ký Yên của Để báo là n trên nói khói Đó trời ở là dấu hiệu có người đốt lửa trọng miếu thôn dân cả vùng này đều chuyển miệng nhau làm miếu này đã bị tà thân chiếm mất bình thường không dám đi vào bên trong hoàng kim lân văn trường v ừ a cố tích h chiều không h ổ lên những kẻ hơn người khả năng thấy phương hướng truy đuổi không có ổn nên lưu lại người giám sát ta nghĩ chắc chắn là con chim cầu gửi thư và những phương tiện thông tin khác Diêu Tiểu trại Triều、Quang、lại đáp. thôi đi Rồi ai hiện quả Quang quen khu sau mật Trịnh ta trong phát Văn vòng như cần hình chúng đến hoang bàn không đáp đáp địa Đảm Phó chủ Chỉ Hay bạc bảo là là là mà mộ sẽ tạ tam thắng nói vậy cũng được ba người liền đi vòng về phía ngồi mộ hoàng đến đám mộ hoàng đông một ngôi tây một ngôi còn có một ngôi nhà hoàng đổ nát trịnh triều quang nói nghỉ ngơi ở đây một lúc rồi lấy l ư ờ n g khô chơi cho mọi người ăn tạ tam thắng cũng sai bộ hạ lấy túi nước cho mọi người trịnh triều quang đột nhiên nói ta có một kế tạ tam thắng nuốt vội rồi nói vậy xin được thư giáo t r ị n h chiều quang vừa ăn vừa nói Cầu Chỉ chúng công, chúng lạc cố tích cảnh giác lại, Chúng cũng có thể dùng cách của chúng lại, khiến cho chúng lên một Tạ thắng ngón cái Cách đó, trịnh phó trại chủ coi quan lưu Nếu triều quay triều quang ta nửa Ta tay hai danh Ta người bằng đến vấn sống bọn biện liên như bọn dùng Khiến loạn lên phên thắng sương ngón Trịnh như không hổ danh là dũng song toàn Trịnh quang lại khiềm tốn đã đây đợi đêm đó hãy phái pháp phó hỏi thể hổ khiềm thấy... lại lại trời lại trại lại là Bí bắt mật Trả một tâm trí Tạ Lão Đệ và d i ê u g i a Hai người mới là s u y nghĩ chủ đáo, Chân chú thật, đáo ban i tụ t thế n tướng, chân tướng thì không thì ta nghĩ giống với ta, nửa đường b trịnh hai chiêu quang đã ăn xong liền đưa túi nước cho y rồi nói văn trường hoàng kim lân cô thích t r i ề u đều là những kẻ rất thông minh l ã o luyện ở trên giang hồ không có lý do nào lại không đề phòng thanh thiên chạy chúng ta xuất thủ cứu người nhưng mà chỉ là bọn họ thấy vật sẵn vẫn là chạy trước mắt Vậy cho nên vẫn cho chưa nghi nên ngờ là mà tạ h Trịnh khát nhiều ô i Triều Trên rất Quang uống nước ưng ực, trên đường rất khát nước. ực. cho nên uống rất nhiều nước l i tân khi chúng thắng i nhiều lại gần trịnh chiêu quang trịnh chiêu quang đưa túi nước cho y. tạ t a m thắng cầm lấy rồi nói điều này không thể nào tránh được t r ị chiêu quang lại cười tươi tạ có cảm giác thắng lão đệ đã có biện m t d ừ lại bên trái vai bên Tạ của ý. Ta có cảm giác, Tay có như... Ta Ta sảng khoái xé ông tay áo trái l ộ ra một cánh tay giả bằng g ỗ nhìn như thật không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được thực sự tài hạ chỉ có một cánh tay trịnh c h i a quang ngạc n h ì n không ngờ lại là thật cánh tay của tạ lão đệ đã xảy ra chuyện gì rồi tạ tam thắng nói tay của tại hạ là bị một loại độc vật c ă n đứt y xắn tay áo lên tận khửu đưa tay lại gần cho trịnh c h i a quang xem một bên lại nói hưng nhìn xem vết thương ngày xưa để lại đột nhiên tách một tiếng khỉu tay của cánh tay giả bắn ra một ám khí nhỏ nhìn h tròn trịnh c h i a quang thét lên một tiếng ngửa người ra phía sau c ư ơ n g chậm vùi qua mặt của y thân người lập tức bật dậy giống như là một con cá vọt lên bồng nước ở trong tay của tạ tam thắng bắn ra một đạo thủy tiến bắn vào mặt của trịnh chiêu quang trịnh chiêu quang che mặt rút kiếm một kiếm của tạ tam thắng đã đâm vào cổ tay phải của y thanh đao răng cưa mũi ngắn của diêu tiểu văn v ù n g lên đâm vào eo vật của trịnh chiêu quang. quang kêu xuống, tham một tiếng, một trừng mắt nhịn phải nhìn hai lùi lại. Người cái rồi người. ngá đào vào cây tạ tam thắng, người, người thắng. Thắng, <cười> thắng thực ạ Tâm t ắ Thắng n g gật lại Tạ Tâm t đầu h sự trên đường đã bị ta giết chết rồi ta là độc tí kiếm trù tiếu tiếu còn ả ta là diêu phiêu nhất phượng huệ thiên tử chúng ta đã phạm vào đại án lại còn giết chết từ cửu phong lên mục thượng nhân người phát hiện ra phản ứng của ngươi không nhanh như bình thường người là mới thắc mắc có phải không thôi được rồi để cho ta cho người chết tâm phục k h ẩ u phục nước trong tối này đã được bảo thêm những thứ khác vào nữa nếu như là đ ộ c dược với sự t i n h m i n h của người chưa uống phải đã phát hiện ra được nếu như là mông hãn dược chỉ sợ cũng là không có lừa được người ta chỉ bảo một chút mây dược mà thôi người uống phải cũng chẳng ra làm sao hết quyết sẽ không mây man chỉ là phản ứng chậm một chút chỉ cần ngươi chậm đi một chút thì làm sao có thể tránh được ám toán của chúng ta lại quay sang hỏi huệ thiên tử có phải không huệ thiên tử cũng cười, cười cười y không nghe được hết câu nói của huynh rồi trịnh t r i ề u quang đã chết chết không nhắm mắt y chết đi hai đệ tử truy phong đường mà y mang theo cùng đã chết g i ớ i đòn tấn công của bốn tên kia huệ thiên tử nhẹ nhàng cười với chu tiếu tiếu vậy bước tiếp theo làm cái gì chu tiếu tiếu lại ôm lấy cười ám muội sự h ứ n h sợ mội chúng ta đã lâu rồi không thân thiết Bộ a g n g của huệ thiên tử khiến cho người ta nhỏ rãi bọn chúng vẫn còn đang ở bên ngoài đó chu tiêu m i tiếu ạ muốn lại làm một a nói ê Thiên mê tiêu n Nở nụ cười mê hoặc. Anh hùng. Không Huỳnh luôn muốn làm anh hùng như thế nào. Tiêu tiếu dùng lập lại làm địa. ra tay của tay của Huỷ thoát khỏi hoặc. thế tiếu Tử biết Trừ cười véo má ả. Là ân thừa phòng hoàn n qua được ải h n toàn i tiếu v à tin tưởng hắn biết trịnh trư quang trước giờ vẫn cẩn thận trí kế đa đoàn hành vi như vậy lại vốn hợp với tính tình của y ân thừa phong dù sao cũng không phải là ngũ cường t r ù n g nếu như là lão trại chủ tâm tuyệt nhất thành lồi ngũ cường t r ù n g thì tự nhiên biết trịnh trêu quang vốn là một người cẩn thận thì sẽ không có lý do gì tự tác quyết định không mở báo trước mà tự tiện rời trại hành sự ân thừa phong dù sao cũng là một người rất trẻ Hẳn phái nhất ở trong mấy ngày này, lĩnh hội một đội địa tử tăng cường phòng thủ thanh thiên trại. Các điểm canh phòng Chủ trong ngày này tăng cường đến 30 dặm bên ngoài Các tiếc đội trại điểm dài ti trực Một tử mấy Ở kéo dặm địa đều ẩn thư phòng đáp vẫn không thể nào chủ quan được hai cách thì vẫn hơn chủ tiểu tiêu nói đó là như vậy xin t r ạ y chủ phân cho đệ tử của hai đường để tại hảo và sư muội tham ám phóng ám phòng công hiến hết sức lực chiến hết á c Cao h Thủy h Liên Xuân u y và Kỳ huyết cũng cùng chia không nhản dối những người đó cùng nhau là dối Đem đó ra trường h phòng thủ、đề、phòng là đề phòng a gia m Mọi người Đề đề là hạ thường thường hoạn trên thân h của view chỉ vị bị khóa bảy đạo x ỉ n d xích mấy ngày nay d ư ờ Nh g n ư chẳng có ai tê ý t t i lao, n g ư ờ i của nam chạy đã biết lao t ừ n g b á n mực đ ứ n g b ằ n g hưu, h ạ i chết vụ t o à n t h ị n h Do v ậ y đối với lao t ỏ r a vô c ù n g k h i n h bi, đưa c ơ m b ữ a có đuốc b ữ a k h ô n g hoặc giả bớt đi thức ă n t r ộ n n h ữ n g đô ồ i thiêu vào, c ố ý để e chung t r ị lao. Vu chi v í l ú c tự d o h o à n m ỹ tư ngọc ngọc t h ự c c h ỉ có n h ữ n g đ ồ ă n n ấ u ngon, mà giờ đ â y phải ă n gạo m ố c c ơ m thiêu, c ò n có l ú c m u ố n tì h c ũ n g chẳng có, vợ c h o n ê n k h ổ s ở vô c ù n g nói k h ô n g b i ế t c h ỉ có điều lão lại hy vọng đám người h á t h lên s ơ n thủy quên mất lão nhất là cao kể huyết vì hận thù lão đã giết chết vũ toàn thịnh mà nhìn thấy là tay chân đấm đá nguyền sủa và chửi mắng vì c h ỉ vị đã sớm đả thương đầy mình chỉ nhìn thấy bóng dáng là đã sợ hãi rồi Ngày tháng vọng quan binh sớm tấn công thằng thiền nào nữa gắng nhấn nhịn Điều mà lão sợ nhất bây giờ giờ mà mà hy vậy bây thực trại thế chết Từ khổ chỉ chỉ cho khổ chỉ cái qua Đều Điều sức có cố có cổ sở sớm sở sẽ sợ Vì vị đi Do dù lão một người đang sống tốt lành ai mà muốn chết được chỉ có sống bất đắc trí không tự do không thoải mái hoặc giả để trốn tránh đau khổ hoặc là cố chấp nguyên tắc mới có thể tìm tới cái chết vì chỉ v ị n ế u kéo được ngày nào hay ngày đấy hắn phải sống sót Lão lão Lão lần Lần Lần lại sao vào vào trong cho chỉ chưa độc Có chóng Tức cổ cháu tư vị chút không hiểu hạ thủ nhanh hiểu hai thứ nhất thứ hai đến vẫn này nương ngũ yên giờ Tại điều điều đại rất bát tư ra ra bây bị bỏ vị Lão vị, độc, láo loại láo hào nếm ngân tiên Còn nói phương mùi mỹ miều mấy thù tiểu bi thuốc Của độc bức chê đặc chất ra ra pháp Xem vì ẫ n còn dụng cho vậy, cho nên lưu lại không không muộn có cho Cho Chỉ có điều, lưu lại không giết, Chỉ giá giết giết g lợi lại điều lại trị lưu Lưu vậy sớm muộn gì là c ũ n g giết sẽ bị t h ô i vị v không lúc nào k h ô nghĩ n g tới việc tận lực tháo chạy vậy nhưng mà bà yếu hiệt trên người đã bị phòng kín còn khóa ở trên bảy đạo xiềng xích bên ngoài mỗi ngày đều có ba nhóm mỗi một nhóm bảy người canh giữ vì chị vị biết có thoát cũng không nổi giả sử thoát không nổi bị bắt trở lại không khéo động đến sát tâm của đối phương chết tốt không bằng sống khổ chỉ không chết mới có cơ hội vừa chỉ vị cuối cùng cũng hiểu tâm cảnh của người tháo phong giả thích thiếu thương và tức đại nương những kẻ trên vẫn còn mang nỗi lo lắng của an n g ư ờ i chỉ cầu sống được bình an vô sự chỉ có những kẻ sống bình an vô sự mới cầu sống đầy đủ và sung sướng thỏa mãn trí thanh vân Tham v ọ n lớn hơn, g d ụ chỉ cầu của con người n v ĩ viễn sẽ không bao giờ có điểm không sẽ bao có dầm. vị bắt đầu hối hận lão việc gì phải cố gắng giúp cố tích h chiều làm việc bán đứng võ lâm đồng đạo lão có thể giúp cả hai bên c ơ mà hoặc giả lão có thể ngấm ngầm chia sẻ thâm tình tương trì giữa tức đại nương và thích thiếu thương hoặc giả lão có thể nhẫn nhịn tức đại nương ngoài việc nhờ lão giúp đỡ còn có hai t ì n h địch hát lên xuân thủy và cao quê huyết đúng tay vào mà lão có thể biết làm như không biết việc tức đại nương coi trọng việc đ i ế mắt đưa tỉnh mà quyết không làm việc bán đứng bằng hữu Như vậy thì, tức đại nương mới cần nhắc sự nặng nhẹn thì vậy tức cầm đại mới Sự lúc ợ i hại hối đãi đại i hận như chỉ mình bạc của tức cần láo láo láo Mà một Nếu nương vì đã g p đỡ Vậy láo ó giúp không? Vì chỉ vì trong lòng tự hỏi nếu như tức đại nương chỉ như Nếu Vì vì tức tự đó ạ i nương cần một mình chỉ c mình một Láo có thể Tuyệt cho bán mạng cho nàng tuyệt đối khống ô n g giúp c tích tới chiều hại Mà làm b ả thân h n Lúc láo k ố chế hơn ngàn người tức đại nương ở an luyện sản đã từng cố ý nói trước mọi người một câu Ta sẽ giết sạch cái đám người ở đây. Chiếm đoạt sẽ sạch người cái Chiếm đám đây ở Giống như là một cùng hưởng hương đáng người Cũng trong lòng nghĩ không giết nương nàng phải lại cuối mới nói nói chiều nhiệm Lời nói điều lại đại mới khiến phải xin mới cố cố như món ăn tận yên tín như nỡ nàng nhất hết huyết cho thực Chỉ chết chỉ thể cho thấy lưu được là Lúc mà Lão là là Làm lão là Lão Lão lão Lúc là lúc lão mà một mỹ Một tâm cảm tức tức đó đó có có đó vị vị vậy vui vẻ câu cầu cao cô để để ra dọa dọa ý ý kề sự câu nói này giờ đã trở thành câu mà lão hối hận nhất thực ra lão c ũ nói g giấu nương. nàng cũng chẳng nương người giống nàng biết đại hái, phải đại rồi. Loại người như tính cách giống như nàng là điều Nếu hiếm tính tức tức tính thấy tử như đánh như như những nữ cách cách của khác. đã là sợ Lão ở những lời đó lại giết trưng p h ò n g thuộc họa đắc lực của vị áp mau để tranh chấp địa bàn với lão để ra oai thể hiện uy vọng do vậy cũng chính thức khiến cho tình nghĩa đoạn tuyệt khắc sâu thêm t h ù đại hận Đó đỡ có là Lão làm lại, Lão mà nào những cùng hận. vọng không hối thực hy thể thể giúp việc Vưu Vị vô việc mọi ác. Trì sự sẽ kẻ Bán đứng người tức đại nương đám đại tức hơn á t Thủy tùy tôn vật trong trông Thì chết trong Linh lưu Lão làm loạn lên như vậy, thì kể cả Lão lâm Lão phải giang hiểu giờ Người vi Xuân Những rằng đang bôn vòng Nhưng kính những nhân bằng đồng như cũng không có chết, người trong võ lâm cũng nhộp hành hồ phỉ đều của của vậy kẻ kể được Được đạo ba cả vào võ vào mà Mà có sự sẽ nữa lão cũng là kẻ già dặn khôn ngoan nếu như hôm đó không giết chết t i ể u thịnh tử vũ toàn thịnh thì còn lẽ còn cơ hội mà sống sót mà bây giờ giận lão đã giết chết trong phòng cả kể huyết là người đầu tiên sẽ không tha cho lão mà gần đây Cao huyết lại tại thanh bất bất kỳ huyết thiên tại t lại r vì chỉ i u vị đang lúc nghĩ tới nghĩ lui suy tính thiệt hơn Ở trong lòng lại vì ô cùng hối hận hối h t một bóng người tiến vào bên trong phòng giam tiến trong bóng bên người phòng vào Vì chỉ mở ra. vì chỉ vị trong ồ i Lãng nghĩ Trung Phạm cầm đang lòng vui mừng cho dòng người đó đến để cứu mạng thì thấy kẻ đó lại chính là m ặ t khách của ân thừa phòng tạ tạm thắng trên tay vẫn còn cầm thanh kiếm sắc bén nhất thời cảm thấy lạnh đến hết sống lưng chỉ thấy tạ tam thắng nói người muốn sống hay không vì chỉ vị lại vội vàng nói đến con s ấ u cái kiến là còn t h à m sống vậy mong t ạ h u ỳ n h hãy mở cửa cho tại hảo một sinh nổ tạ tam thắng lại cười gần vùng thanh kiếm lên vì chỉ vị cho rằng lần này xong rồi không ngờ tạ tam thắng chỉ nhảy nhẹ đè l ư ỡ i kiếm ở trên cổ của lão nhưng không phát lực thấp giọng nói Vậy nếu như ta cứu người Người như nào thế cứu ta ta sẽ báo đáp v ừ a chị ỉ v run cứu nói cần tương dậy đại đại Ta ca ca Chỉ vị ừ a mố Vĩnh viết vĩ trong lòng Nguyện ghi h tạc là thấy nát sương tàn tăng báo đáp Ta t để ắ n quang g một lễ vị thấy hắn tay trái thẳng đuột mà trên kiếm còn lưu lại vết máu nghĩ rằng kẻ này đã giết chết đám thủ vị chù tiêu tiêu từ chớ tên này nổi tiếng ác danh độc tí độc kiếm là một nhân vật mà cả hai phái hắc b ạ c h đều và o căm hận giờ phản lại thanh thiên trại chắc chắn là không giả dối Chú đại Hiệp, mố, tất cả của Chú của cũng cùng Hiệp, nghe theo không phải Huệ Thiên Thiên Nhất Phượng, hội hợp thành hỗn hoàng nhị Đại đều đã đều đồng đạo. đều đ trại, tạo loạn, ngài.、Chữ、tiêu Tiêu nói, mội người, Diêu Tiểu văn, gọi Diêu với nội ngoài mời tiếp với sắp xếp gặp Vìu Văn, võ văn vị qua nguyên mố, lầm tất ta từng tên Tử, ta ta là là là là là này nó dân bọn Bọn ứng, ứng sự Sự do vậy cần người xuất lực hôm nay kể vài s á t cánh đánh m ộ ư ơ i trận tại đây ngày sáu giúp đỡ nhau ở trên con đường công danh hoạn lộ vì vậy người đừng có mà quên việc của tối này ấm t r ồ n g hạ thủ giết được một tên là bớt được c h chưa? Viu Chi ngoài một dạ dạ n lòng g thì cường n g địch r Tiếu Tiếu nhiên giật mình nói. chưa người tới. Rồi lấy những xích Viu Chi vị, khóa lại cửa phòng chị ò n bản t â n trốn đằng sau cánh thì h sau cửa. c nghe tiếng b ư ớ cảm chân chỉ của thịch. Chị c nhẹ nhẹ, khi không hy thoát thổi thấp thòng không thình người gần. toàn vòng, dừng nữa. vọng trốn trong lòng yên, lại đi lại lại đi lại tim từ một mắt, xa Sau láo đập Vì vị bị ở thấy cánh cửa gỗ k é t lên một tiếng bị đẩy cửa mở ra một thanh niên miệng rộng mũi sư tử đang mở mắt nhìn lớn bước vào v ì c h í vị nếch qua cũng nhận ra đó là một trong tứ đại gia bộc của hắc liên xuân thủy nguyên lại hắc liên xuân thủy và cao kê huyết đ ề u cảm thấy nên có trách nhiệm trong việc phòng thủ thăng tiên h trại do vậy hát lên xuân thủy sai tứ đại gia bộc lưu ý kỹ càng các nơi cả k â huyết bố trí phạm vi chung và đám thuộc hạ đi tuần thêm giờ phần giới bị Tên một Thấy tanh tên biết tín này mình vắng Bốn lính canh phòng không đường nào Liên nổi mối nghi ngờ gia tường Phòng đi đi mối giam khóa kín. Lúc nãy mới yên tâm rồi đi Gia bộc đang định bỏ đi khóa bọc bị Bèn bấn Lúc là đây đây Thấy xem đã đang vào vào vị bị khóa kín nãy vưu xét trì trên ở bỏ đột nhiên thấy trước mặt bộ bóng người trải dài trên thất đột nhiên lùi lại thấy một tay đặt thủ hộ trước ngực một tay nắm chặt lấy đ ố c đào ai thế bóng người đ ó lập tức bước ra là ta giả bộc nhìn ký người lại là người trong trại tạ tầm thắng liền thù đào chắp tay nói vậy không biết tạ ra đã có châu đắc tội mong tạ g i a hãy bỏ quá c h ư tiêu tiêu lại cười nói người lại không thấy có một chút kỳ lạ sao giả bộc khẽ g n g người Không kỳ hiểu tại sao hắn lại nói như、vậy. Chư huynh phải nhân thấy nói nói. Bốn trong con nơi này nói. cũng Giả đang tại lại tiểu tiếu lại cười nói, đi rồi. Nói, à, rồi. Tiểu đều đâu lạ. sao vậy. vệ đầy cả bọc cảm dạ o vào vậy vật. Ta đã phát hiện ra vật đây tay này. liền lưu l tiến tiểu tiếu hiện Bên trên còn xét. một Ta phát để đưa đã xem Chư sơ ra ra i Người cái nghi Giả những không? khả hay gì vết máu.、Người、xem xem, có bọc nhíu mày phát hiện ra đó chẳng qua là một thanh cường tiều cũng chẳng dính một chút máu nào đang định mở miệng thì đột nhiên chẳng ú chú tiếu tiếu tay một cái, cường tiêu đã phóng tới trước mặt. Già Bộc vừa kinh hồ, lại vàng, lách người tránh tiêu tiếu tiếu đã một t cái, Già kinh lại vội người vai. Già miệng hỏi, kiếm vùng vừa vàng, vào cường phóng né. Cường ngay đang định cắm mở đầm bọc lách bọc đã đã hồ, h bạo còn cách nào khác người đã tự mình dẫn xác tới ta để không giết chết người cũng không được đám người ở đây muộn thì cũng chết sớm thì cũng chết người chẳng qua là đi trước bọn chúng một bước giả bộ cự tỏa Ở trong tay nửa thế vẫn còn chưa kịp thi triển thì đã ngậm hận mà chết chu tiêu tiêu kéo xác của hắn giả làm hình dạng của viu tri vị tại góc tường rồi lột sạch quần áo trên người của gia bộc kêu viu tri vị mặc vào chu tiêu tiêu quay người sang viu tri vị người đã nhìn thấy chưa viu tri vị thốt thấy rồi chu tiêu tiêu nói Binh má của văn đại già, tiêu hài tới mội người văn nhân, hoàng lão già, cố công canh dẫn người, tả thủ má của cố Cao ta đầu, đã lão tử Tuệ Tả sẽ sư vì à Tiểu bục chỉ vị dạ vâng n h ư n g mà ở trong lòng đã định bất luận chạy về hướng nào giết người phóng hỏa đều là đi theo chui tiếu tiếu chẳng phải vì cái gì khác mà chỉ vì viu chi vị tự biết mấy ngày hôm nay thân thể sẽ bị chịu dày vò và khổ ải vận nhất gặp phải cường địch có thể thực sự ứng phó không nổi chẳng phải là tự mình tìm cái chết Viu Vị trong lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn cứ nói. Vậy vào Và Chi nói tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Chủ Tiếu Tiếu lại nói Đại Hai tại Đại khi tiến tới lại gia quân quân qua cứ chúng Chủ Bắc cửa chế Bắc bọc cảnh nghĩ như Nhưng thì theo thế Nhân không nhất định hưởng phạm hám bị trong ta từ Tây Tây một trận và tăng nào lòng sông Môn ứng Môn ngày làm là má đêm đã giữ Do nào vậy lập gặp phải tên nào phải tên t ứ c giải quyết ngay quyết tên đó. p h m tiêu r ù n g k tiếu hạ không có nơi hiệp tiếu đưa tay chặn miệng của l á o thấp rộng Rồi đặt t h à người h khí cựu của tỏa tên vũ b ộ gia đ a cho chỗ Có Vưu Vị Vưu Vị lại vội vã Trì Trì tìm chỗ tối tiếng lại để ẩn nấp n g trầm thanh trong 12 con giáp? Các hạ là ai? Chữ tiêu tiêu biết Năm ám hạ Chữ hiệu nay ai ngay nói con con liền giáp là là Các gì đó á p phi Năm nay là năm con mèo, tại hạ phi nhân Người mèo là Tại hạ đ lập tức hiện thần hóa ra lại là một trong tứ đoại gia bộc tại cầm cựu tiềm đó là chư tiêu tiêu vội vàng lại cung kính à, Hóa ra gia, gia sao là tạ chửi tiểu tiểu lại trả lời lão ca cũng đã đi tuần sát hay sao tên gia bộc đã nói lão tam vừa đi xem xét chỗ này nhưng giờ chẳng thấy đầu nữa vậy không biết tạ ra có thấy hắn hay không chửi tiểu tiểu chào mày nói có phải là vì huynh để mắt to m i ệ n g dầu của người không ta vừa rồi giờ lại đột nhiên h é t lớn là cái nào máu cút ra đây nó rồi liền chỉ vào bóng người đang trốn trong chỗ tối s ắ c mặt thập phần lo lắng vì chỉ vị tâm đầu chật chấn động Cho rằng chú rằng tên i u tiêu, tiêu b á đứng mình Tên giả bọc đó nhân g i n ngạc Nhìn theo hướng bóng chỉ theo thấy một bóng người mặc quần áo, Tài mặc cầm Đột người lại rồi quần tỏa của Lão Tàm, Đang định lại gần rồi lại hỏi, đột nhiên cảm thấy bối tâm đau nhói. Tên bộc nhân đó cũng chẳng phải là phường tiếu tố hắn p h ẳ n và n ư ớ n g rất nhanh vội vọt về phía trước nhưng mà mũi kiếm đã đâm thẳng vào da thịt ba p h ầ n b ộ c nhân vào tới trước c h ú tiêu tiêu cũng vào tới phía trước mũi kiếm vẫn cắm sau lưng của hắn mũi kiếm cũng chẳng thể nào đâm sâu thêm nữa Nhưng mà bộc Nhân cũng không thể nào này người tên Nhân đằng Nhưng chân không dám dừng, chỉ muốn thể Hai chạy, chỉ thấy thấu chỉ được mà mũi kiếm một một cảm tim. mà dám Bộc bỏ Bộc có rũ ra. đuổi đầu đổi sau lúc ấ mất y dậy, gãy bảy một mà mặt mắt tám đột tương trước tỏa quét qua, đánh thẳng chiếc ngực của hắn. Xương của hắn trong trước hơi khí hồ Nhưng nhiên đánh chiếc hắn. hắn Xương gọi người người vào lên l bóng đứng ngực xưa cứu. cử của của qua, cái.、Lúc、này kiếm đã đâm từ đằng sau tới xuyên qua hậu tâm lộ ra trước ngực một đoạn tên b ộ c nhân mắt mồi trừng trừng lưới thẻ ra đổ vật xuống chết thảm c h ú tiểu tiểu lại cười. cười giải quyết xong một tên nữa vì chỉ v ị biết tình thế liền vội nói c <cười> h ú đ ạ i hiệp q u ả nhìn kiếm pháp vi d i ệ u c h ú tiểu tiểu lại nói đâu có là nhờ chúng ta phối hợp ăn ý với nhau vì chỉ v ị l ạ i vội vàng nói t à i hà đầy quyết c h í theo ngài c h ú tiểu tiểu lại nhìn s ắ c trời mơ mị t canh một đã q u a không biết bên tôi s ư muối có được thuận lợi hay không chùi n ê u tiêu tiêu u đều tuyệt vậy người trong giang truyền hồ đều rằng, chú rằng thực i u t ra là không giết người phóng hỏa cấu kết bèn đ ả n g nhưng mà cũng chẳng hành nghiệp trượng nghĩa ra tay dẹp loạn bất bình chỉ thỉnh thoảng trộm cướp người trong giang hồ gọi hắn là đ ộ c kiếm chính là bởi vì tâm dạ hắn trí trá c o thủ tất báo thậm chí có những việc còn con nhỏ nhặt ngoài ra hắn cũng sẽ ghi nhớ ở trong lòng lúc báo thù thì vô cùng tàn khốc khương châu có một tiệm bán vải chỉ vì chủ tiệm coi thường c h u tiêu tiếu, tiếu có buồng lời khinh bạc vài câu c h u tiêu tiếu lúc đó lại không làm gì chỉ đến đêm s á c kiếm đến nhà chủ tiệm đó cướng dầm thể thiết của chủ tiệm còn b ứ c chủ tiệm phải gian dầm với con gái trấn giang có một tiêu cục tên là hiểu ta hiểu làm tiêu cục cục chủ cam hiểu l a m là một lão anh hùng tính tình cương liệt nói gì cũng sẽ không chịu nộp lễ bái c h u tiêu tiêu đánh k h ô n g lại liền trộm quan nô cống phẩm vứt vào trong cam ra Khiến kẻ cho、cam、hiểu làm cả nhà bị người ta chém kể thì người tiêu sung quần, cam cả cục ta làm bị vì vậy mà phải giải t á người Vì vậy, n trong võ lâm đều là khinh bạc hành vi của con người chu tiêu tiêu nhưng mà lại không dám nói ra miệng sợ rằng sẽ bị cái tên ma tình này trả thủ thấy tiếu tiếu thối kết thù, tử thủ đoạn, tìm nhưng hành khiến cho nhục nhá chú chính hắn chịu hậu hắn nhiên hắn không cách của Vậy vi vô với người quen đương đoạn, giờ mà mọi làm mọi là Ai đối sỉ sẽ bao báo Đó để thù Nhưng kể chu ả n ữ ữ n tương gia bằng g gia kẻ h với hắn m ộ tiểu k h tai họa ập tiểu có nguyên tắc vậy thì chắc chắn trước chưa có đó nguyện Hắn Thiên giờ gì điều Huệ tiểu tiểu Vậy thì từ từ tới tự Tử Trừ với là làm lỗi bị cụt tay chính là bởi vì giúp huệ thiên tử đánh lùi cường địch thần kiếm tiêu lương huệ thiên tử tính tình dâm ác rất là giữ thể diện phào những nam tự đầu gối tay ấp với mụ mụ đa phần đền đều là sau khi xong việc là giết tiểu lương có một người bạn không biết ạ n không b võ công t h Phúc Huệ Thiên cực giỏi Bị huệ thiên tử quyên Tử r ũ Hồ đồ q u â n lấy là mấy ngày Còn từng trên xuống giảm phúc từ trên trời rơi xuống. Kết rơi quả đại ầ u lâu đã bị sỉ đào của Huệ Tiều chuyện Lương đã đào đ bị biết Cứ của Thiên Tử gọt mắt một miếng ra. Tiều lương biết chuyện đại nộ vì vị bằng hữu này mà ra mặt chỉ sát huệ thiên tử trừ t i ể u t i ể u tuy rằng v ì huệ thiên tử mà d ũ n g m ã n n gần c h i ế n cũng đã bị tiêu lương chặt cột mất một tay phải tháo chạy thoát thân sau tiêu lương vì phải đấu lực với đại mậu phương giác hiểu không thể nào tiếp tục truy sát hai người việc này ở trong khai tạo hoa của thượng đại danh mộ đã từng nói qua chu tiêu tiếu và huế thiên tử không vì như vậy mà bỏ việc ác hồng trật bảng là có một tiểu nhị tại một quán cơm vì thấy chu tiêu tiếu c u ộ t mất một tay đắng dám vẻ h ù n g dữ mà hầu hạ không t r u i toàn huế thiên tử đã mắng mỏ vài câu thì tên tiểu nhị đó đã cái lại i gia trai người oai Ta Ta Tổ tác tác của sao của sao là là lạ bà nhà nô con chứ Các mụ mụ mụ q u không sợ sau này sinh ra đứa con không có chỗ ngồi sao chu tiêu tiếu nghe xong l ẽ vô cùng căm hận công nhiên lại kéo lê thề tiểu nhị đó ở trên đường phố ngang n h ì n giữa đám đông móc mắt vặt r ă n g cắt mũi thông tài c ò n b ắ tiểu t nhị đó nuốt hết những cái răng mà mình vừa vặn sau đó ngang n h ì n bỏ đi v i ệ c n à y động đến vô tình lúc đó đang tra xét chân tướng vụ án trộm quan nô và cống phẩm trả lại sự trong sạch cho hiểu làm tiêu cục chẳng biết chu tiêu tiếu xuất hiện tại đâu liền truy tới chủ tiêu tiếu huệ thiên, thiên, thiên tử lại cảm thấy lo lắng liền trốn ở chỗ của cửu cửu phong liên mục thượng nhân Liên mục thực ư ợ n nhân này vốn nằm g m ộ ra phong là người trong võ lâm hiệp kỹ đấu dũng để thỏa mãn khóa ý ân thù cũng là một việc bình thường chu ỉ có đ i ề phần lớn tiếu r í g ả chi i tàng, b t thậm dừng dùng đúng lúc, ẩn oán phần mình, thậm chí không được dùng vũ lực để hành được để lúc, lực chí h vũ n g tiếu h nhân không ư ờ n g b và nghị. Nhưng m huệ h chú vi của t ế t i thiên ự c h tử đã bị vô tình bức vào trong như với vậy Mới p huệ ả i đồng y lùng cũng không nào trốn cùng quan công, giết ráo sao đời với thể một chạy là hợp phủ được vậy Lấy tiêu thiên nam trại để lồi lấy tự do, tính mạng và công doanh của bản thân mình trường Ba Hồi thiên tử h i ê n t tham gia vào việc bố trí phòng ngự của thanh thiên trại bước thứ n hai ấ t đó là lệnh của h tạp có lệnh c ủ ân t h ừ a phòng trong tài, Nên tay à đó ố i với việc điều động này, Người khác cũng động này không n dám i gì b ư ớ chính t ứ hai h của c à đó chính là minh tạp xung quanh trại năm dặm phải có được bộ thuộc của hạ nắm giữ việc này đã gặp phải sự phản đối của tiết trượng nhất tiết trượng nhất nói rằng không có m ì n h lệnh của t r i chủ không ai có thể điều động như vậy được huệ thiên tử lệ hồn d ố i âm ức l ư ờ m tiết trận nhất một cái cố ý tiến sát lại gần hắn người của ả k h é chạm vào l ò n g n g ư ờ i của tiết trưởng nhất rồi lại nỉ non n g à i tối nào cũng bận rộn chẳng có nghỉ ngơi chẳng qua là người ta lo lắng cho ngài khổ sở tiết trưởng nhất lại một tên thổ lỗ trong lòng có một chút rúng động nhưng ngoài miệng thì vẫn nói có khổ cũng không còn cách nào khác hơi thiên tử lại véo má của hắn c ò n người ngài sao cứ bảo thủ như vậy tiết trưởng nhất bàn tay to lớn lại ôm chặt lấy eo của ả bảo thủ bảo thủ gì chứ Thuệ Thiên h u y thiên tử lại lường hắn một cái ngài nghỉ ngơi đi ta sẽ đến hầu hạ ngài tiết trượng nhất cũng mừng rỡ vô cùng miệng ngoác rộng chẳng thế nào khép khoái trá lại nói à, được được vậy đợi sáng sớm đổi phiên ta sẽ trở về huệ thiên tử lại giậm chân bĩu môi Hừm, sao phải đổi phiên ở đấy cứ giao cho ta cũng được tiết trượng nhất hai mắt lại t ì hí nhìn huệ thiên tử không được không được huệ thiên tử lại tức giận với hắn ngài làm gì thế Tiếng Trực n hội ấ t tay trên bàn lần mò lên phía mò Huệ ê n thiên ử ắ t tay t mạng cánh hắn của ra ế n Nhất n g g Trực mặt h sắc i m g gì h ị nói Việc tử a của Thanh cũng có cổ được ứng Nhưng không nào Thiên Thiên thể thể trái Trại t Huệ đáp mà làm với quỷ thấy hắn đối với mỹ sắc tùy là cố hứng thú nhưng mà quyết không vì vậy mà vì vị t ừ phế công hắn không một đau chém chết hắn nhưng mà ở trong trại song phương đều có bộ thuộc một khi làm loạn sự tình chắc chắn sẽ bại lộ huệ thiên tử cũng không dám mạo hiểm chỉ còn cách làm mặt tức giận Nếu như ngài không yên tâm về ta, Ta k huệ ô n nhìn tới ngài nữa. trưởng nhất kéo lên vạt áo của à, lại nằm nỉ đừng có giận g thèm tới Tiếp vạt h lại dối. của kéo áo có ả ả thiên tử lại dự thủ đoạn Mỹ nhận đoạn n Mỹ kế. g à i bỏ đi đâu. tối một có sao k h ô nói g ngờ trưởng nhất vẫn n tiếp Chỉ có việc h đó là k ô ngài được.、Chả、chủ cho Trại ta Ta thể rồi. ra giao nhiệm vụ cho ta rồi. Ta vui vẻ ra vui、vẻ. Không n vụ vẻ vẻ. o lỡ v ệ c được. Huế thiên tử lại dù dù nói. n ru ru giao à g i cho ta ta thay ngài nắm giữ sao có thể để lỡ việc được ngài đừng có mà lằng nhằng g i a o dự thể hiện một chiếc khí khái nam nhi có được không c huệ ẳ n ẩn chạy chủ coi trọng trịnh không, coi trọng, không coi trọng ngài g trách chạy chù chỉ coi chạy chù coi phó lại mà bà đ â Tiết nhất trọng ta nhát trên tay mềm yếu, ai không phải là hảo hán, họ tiết ta trái giận coi ai Ai ai ai phải lại phải giải Coi điều, yếu chứng Chạy chù cũng chẳng cách được. cũng chẳng cần không hảo hán họ phân nào gan, dữ. ra. Coi điều, làm là làm lại mềm với v c phòng thiên ủ dù có ó n gì, cũng không lão làm tiết ta t sẽ Huệ h đâu. tử chỉ đành phải t r ợ mặt ngài không làm tức là đối với ta không tốt ta cả đời này không thèm nhìn tới ngài Ta i lại vội ế t trưởng nhất v n giật huỳnh Cũng chỉ có thể nói bỏ quá cho? Huy thiên tử lại n còn g tử nhiên linh cờ nhất động rút ra ân tính trịnh quàng Lạnh lùng nói, Thực trịnh phó chạy chủ đã sớm mệnh triều nói ngài phải triệt thoái việc cờ của Rút truyền thủ trong trại phòng ra ra, lạnh đã sớm Muốn Tiết trưởng tức giận mất, phấn nộ nói, và... Huy thiên tử vốn nghĩ tiết t r ư ở nhất g n nhất định là không phục ai n g ờ tiết t r ư ở nhất g n lại nói chứa thời trại quy Ta cũng k huệ ô không n nào không nghe g thể việc i đ ề động hành quân của phó chạy chủ Ai, Thôi của k m ặ thiên Rồi ắ n t r ệ Triệt t thoái thủ t đẩy i phòng Huỳ h quân tử không như ngừa dàng Liền việc vậy lại dễ tưởng h u ậ n n ớ bước c chạy chủ có lệnh tin tức Chuyển cũng của cũng được đầy thuyền tay Tiến thứ Trịnh tin từ Tạp ta tiết thụ Tiết hành phó lệnh Nhị không nhúng bên ngoài cũng là dọa ám, nhị. Của ta tiếp thủ, Ngài là vào ba cười trực do ám rằng sự việc đã bại lộ trong lòng l ạ i thầm kinh ngạc Tiếp trưởng nhất bực nói, phó trại trưởng truyền thể bảo ta triệt thoái bội nói, hạn nhận phó chỉ bực bảo có minh ã không thể nào truyền ta cấp báo cấm cấp t n tạp h i n t r i nơi chuyển tin từ bên ngoài, từ trí truyền từ nhất cũng có định nhân tấn bố bên ít vạn cũng nhân công, cũng là địch có h hơn ả i có thu r c lộ tín i ệ cấp p báo, h ầ nhận già t ấ t trụng tạp thu cùng môn Mình n với đạo. h trăm năm thành ám tạp thu nhận ba thành phòng thủ trong trại chúng ta là thu nhận đến hai thành ngoài ra có ba lộ báo cáo thẳng đến ân trại chủ quy định đó không ai có thể thay đổi được huệ thiên tử nghe thanh thiên trại phần việc truyền tin nghiêm mật như vậy biết rằng việc này khó mà ngược ép ở trong lò n g cũng đã chuẩn bị sẵn một khi c o n m ì n h tiến lại gần đến thanh thiên trại à ta sẽ dẫn một nhóm tân phúc giết chặt sạch những đệ tử trung thành phòng thủ của n a m trại sau đó quay về trại lớn giết chết tiết trực nhất còn những đệ tử truyền tin thẳng tới ân thử v ò n g có chùi t i ế u tiếu ở bên trong trận lại về lý thì không phải lo lắm nghĩ rồi lên quả quyết nói thôi được trước tiên h ã y quay về cũng vậy cũng được mà Quả những vội ám hiệu cấp báo này có một loại dùng pháo hoa có một loại thì dùng lửa đốt truyền tin có một loại là tả khói mã truyền tin còn ó loại là đạo cho đạo cho tạp tạp phi tin tin tin thiền thì truyền truyền truyền Tất tử trù Nhưng bình huệ Nhưng cáp cả c sáu ám sát đều Bốn vẫn bị ba đạo thoát truyền tin Giống như cá thoát khỏi cá lại ư người ớ i thiền Không khác đến thẳng than Truyền đến lọt tay t vào của r một đạo khoái báo được nhét vào bên trong một chiếc bình giống được thả thuận thêm một con hào bảo vệ trại t r u y ề n đến t a y của thần tín của tiết trận nhất lập tức được giao cho tiết t r ư ợ n nhất tiết t r ư ợ n nhất ra lệnh cho bộ thuộc mở ra xem lại cảm thấy việc này không bình thường nhưng lại là vì không có tin tức gì để chứng minh thực giả cho nên lập tức một mình cưỡi ngựa phi tới tiền khả tìm huệ thiên tử để hỏi cho rõ ràng Tiếc nhất là một tuân thủ trại quy, cố chấp và thực thà Phòng là người vừa cố chấp vừa thực thà Thường thông tại tiền tạp lại không hề có động tính gì, mà tính truyền thẳng đến trong trại Tiếc nhất thì lại không chịu suy tính trợ người người người minh Việc lại lại lại sai người đi đến chữ cực Cố chấp cố chấp cùng có các chữ chịu Cũng Phòng những không không hề không chẳng này động là là là lạ và Và Mà gì kỳ kỳ ký quy suy vừa vừa vô sao báo báo huệ ắ n đi tìm lại tìm thấy h thiên tử Đến đấy Địch nói Người đấy làm gì vậy? Địch nhân không Thiên lập làm vậy? tức tới trước mặt rồi. Sao không biết Tử rồi gì gì? Huệ đã Sao quan sát thấy hắn bên mình lại không mang theo thủ hạ liền nói làm gì có việc đó tiết trượng nhất thổ lỗ nói lớn m a u truyền đầu mục nhất lộ phần tạp đến gặp ta h u ệ thiên tử đột nhiên lại nói thực ra ta đã sớm sai người chuyển tin hóa ra ta tử thác loạn lại chính là thịnh phó trại chủ tiết trượng nhất n g a y t h ấ như vậy lập tức không tin người nói láo huế thiên tử rút ra một phong thư không tin người có đ ọ c phong huyết thư này mà xem tiết trượng nhất đưa tay ra giật lấy x n h không ngờ một trận gió thổi tới phong thư bị rơi xuống đất tiết trượng nhất lên cúi người xuống n h ặ t huế thiên tử từ đằng sau rút đ a o ra tránh thẳng xuống dọc sống lưng của tiết trượng nhất tiết trượng nhất thảm kêu một tiếng huế thiên tử lấy mũi đ a o đầm tới x u y ê n thẳng qua tâm gan sau đó đ è mạnh thanh đào đưa chân lên đạp vào sát của tiết trượng nhất rút đau ra à vừa la máu ở trên thanh đào miệng vừa lẩm bẩm nói Sắp chu a n hai h rồi k tiêu nụ c ư ờ m hồn Phải sắp canh hai rồi. Chú rồi Sắp tiếu lại nói hắn và viu chỉ vị lại cùng nhau giết được thêm một tên ở trong tứ đại gia bộc đang định giết nốt tên gia bộc cuối cùng để tránh sừng hậu hoạn thì đột nhiên huệ thiên tử phái người tới báo có thể cấp báo truyền tin đã vào trong trại muốn chu tiêu tiếu phải ngăn lại chu tiêu tiếu t r ầ m mặc một hồi liền nói việc này hệ trọng hơn chỉ cần ân t h ừ a phong biết được Chắc c h ân ngoài trà trại. Ngoài trại h chủ. Chủ, Tiêu Tiêu chủ đối với ta cũng có một chút tình nghĩa vốn dĩ không có định diệt hắn nhưng mà việc đã tới nước này rồi Muốn không g i ế t chết c ũ n g là k h ô n Ngươi g được、vì、đại Vưu sư mạng u ố n lập đ i c ô hay h k ô này g Đương Vưu vì chỉ vì biết mình thất thủ nhiên biết bị bắt đến nên Dẫn l muốn Cảm cầu vốn nó không sợ ân đoái Lão tội trực thử phòng h sợ ấ ân thử phòng này niên thử với kỳ của tài Nhận còn Không n thiếu thể biết o o c hà thù lão Vậy nhưng, nhưng như m là, như là do ngại cứu lấy đ ư ơ n g nhiên là nghe theo sự điều động của ngài rồi chu tiêu tiêu lại nói không dám chúng ta hợp tác hành sự giờ tới từ phòng của ân tử phòng d i ệ t trừ h ậ u hòa vị chỉ vị đang định đáp lại đột nhiên ở trên không có những tiếng đập cánh chu tiêu tiêu p h á t tay bắn sang một đạo bạch quang một vật rơi xuống Rơi t r u n g mãi nhà yên vân t ư ờ n g chu tiêu tiêu l ạ n h l ù n g c h ậ m giọng nói là phi góc u y ê n thư ta đã bị bắn hạ một đạo cấp báo lại bị ta chặn đứng nữa rồi vị chỉ vị nói Với phải lại tín thừa nhất này định là phải lấy chửi tiêu tiêu, thuộc. Thuộc tiêu tiêu đến hành lang phía trước của yên vân tường nhìn quanh tứ phía không thấy người liền l ậ p tức chuyển thân vọt lên trên nóc nhà liền n h ặ t lấy một con bồ câu bè bét máu nhìn ký b ứ c báo mật ở trên chân của con chim lúc mới đó rồi mới yên tâm đang định nhảy xuống đột nhiên lại có một giọng nói hòa a nhã cất lên. Huỳnh, vẫn cất c Tạ n c h ư nhã g ỉ ngơi sao? Chữ tiếu trong mắt hoáng lên tiếu sao? sợ Chữ h tử mắt một vẻ i biết rằng thiết thủ đã nhảy lên cất nhà, tiến lại gần. n thiết thủ là địch thủ khó đối phó h lại đối lẽ là Có ở trong những kẻ khó đối phó. Thường thế tuy tuyệt đối không thể nào những hắn vẫn còn nhưng không khinh khó phó. chưa khỏi, địch, kẻ đối đối của mà lên ạ i i sợ v ra, vậy hay. nên càng không、hay. Hắn ở trong lòng tuy kinh sự, nhưng mà ngoài mặt vẫn chân tính giống như mà thường bình ở tuy mặt sợ, Nhìn ra, sắp chú a n rồi、Còn、đi Thiết Còn hóng mát nữa sao tư thiếu ở trong lòng kinh ngạc bản thân của hắn t r ả qua là ném một hòn đá bắn rớt một con bổ câu lập tức đã khiến cho thiết thủ sinh lòng cảnh giác vội vàng đi tuần tra nếu như đối phó không khéo vậy thì sợ rằng sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức bèn nói Ta tôi Canh phòng ban đêm, thiết ấ y có một con c một h m làm lạ bay qua, nhất thời ngứa tài bắn qua, ngứa đầu rơi xuống. nhất trúng Không ngờ đã làm kinh động thời tài rơi đã đ n h i ế thủ n ỉ ra rồi. Thiết t h lại cười Đâu chú ó làm p i ề tiểu tiếu lại cầm con bổ cầu cười nói <cười> như giá đã quá chê cười thế thủ lại nhìn xuống phía dưới lại cau mày vậy vì huynh đài dưới kia đó là ai vậy c h ư tiêu t i ế u lo lắng đưa mắt nhìn qua chỉ thấy một bóng người đầu trùng kỹ năng đứng chỗ tối mặt mũi nhìn không rõ là ai liền biết view chi vị là một k ẻ cơ cảnh cảm thấy không hay lập tức ẩn náu lại bèn nói đó là tâm phúc của hác linh công tử đêm nay cùng với tại hạ canh phòng thế thủ lại vội vàng nói vậy tào huynh đã vất vả rồi Trừ tiêu tiếu lại nói đâu có chứ việc này là việc phải làm mà thôi thiết thủ lại nói vậy nếu như đã không có việc gì nữa ta cũng là không làm phiền công sự của huynh Trừ tiêu tiếu lại nói như giá thương thế vẫn chưa khỏi cũng nên nghỉ sớm thiết thủ chắp tay đã phiền huynh đài quan, quá a n q u quan tâm rồi giờ không thể hiện khinh ngực công mà chỉ nhảy từ n ó c mái xuống bức tường giờ lại nhảy xuống đất đẩy cửa bước vào phòng Trừ tiêu tiếu cũng nhảy xuống đất Đối với vưu chủ tiểu đã bị hắn nhìn tiêu r ì vị n Cái Có đối này khăn n phó khó khăn, có lẽ n chờ đại q â nói đến rồi mới thu thập hắn mới được hắn n Giờ mới mới tiểu tiểu thu thập người hắn bây giờ mình đầy t h ư ờ n g tích nếu như hai ta hợp lực cũng chẳng phải lo lắng chỉ có điều hắn cơ cảnh hơn người một khi thu thập không có được làm kinh động đến trọng trại thì công sức từ trước tới giờ sẽ đổ xuống sông xuống biển hết Vưu vị vội được trì còn lo, Không tránh được người này lại vội nói lo Lại p hai ả i rồi.、Chưa、Tiếu Tiếu lại nói. Việc Giờ Chú chậm chế. không thể t này nào chúng p h ả đi dưới cái t ê người họ ân、trước. Đến quần n trước. l o Vô Thủ. Hai n g tiến đến gần thừa phòng hiền của ân thừa phòng bên trong n ằ m trại đối với l ư ờ n g khô và ngân khố quyến phòng và yếu đạo đều là căn phòng nghiêm mật nhưng mà đối với chỗ ở của trại chủ phòng v ậ y lại không hề nghiêm mật chủ yếu là bởi vì ân thừa p h ò n g tự cảm thấy hắn sống khoang mình lỗi lạc không có gì phải xấu hổ không sợ được nhân công hám thanh thiên trại hẳn là từ phụ nghệ cao gan lớn không sự kẻ sợ Do ư ớ i ám t á n hắn, vậy, nên không chú trọng sự phòng Do vậy những chú n phòng c tiêu tiêu đôi đám áp ngữ và i c â u i c ũ n g k h ô n nghi ngờ g gì. hề Do vậy, Chủ tiếu tiếu Chủ vị ậ y chú tiêu tiếu trì vưu và v hai người chẳng hề gặp gỡ không hề trở ngại lại cho tới khi đến trước tiền mô của thừa phong hiền thừa phong hiền này vốn là có bốn tên lính bình hộ về canh phòng vậy nhưng mà ân thừa phong đã nghĩ rằng ta thì là đang ngủ còn bọn họ vì ta mà phải thức thường sự không ra sao hết lại nữa nếu như có người giết chết được ta vậy thì bọn trường cũng chẳng có bản lĩnh cứu c ứ u được ta do vậy hạ lệnh triệt tán bốn người giao làm việc khác coi điều trịnh chiêu quang trước giờ đều là rất cẩn thận lại p h ả i bốn tên canh thủ khác ở táo canh phòng ân t p h o n g chẳng còn cách nào khác đành phải chỉ triệt thoái hai người lưu i lại hai người coi như là liều bị nhất cách Trừ tiêu t i ể u v à việc chỉ v ị tâm địa ác độc ra tay tàn độc vừa bước đến ứng đối vải cầu hai tên đệ tử thanh thiên trại đang định đi vào gòm báo thì mỗi kẻ một người, hạ mỗi người kẻ động cho ế t tại chỗ. Tiếu Tiếu Tri tay ngay gión rén chân, chỗ. Chú bước Vưu và Vị v à bên t rằng o phong phong áo Trong n hiền. Ân phong vẫn đang ngủ, sẵn quần áo ngủ ở trên giường. Tiếu tiếu đang định động nhìn nghe tiếng trường lên. người kinh g gió thừa thừa Tiếu Tiếu thủ, thì đột nhìn thấy một tiếng gió kêu lên. Hai người lại kinh thất. Chú Hai lại mặc kêu ở bản thân đã đạp nhầm vào trong cơ quan nào đó kinh động và cảnh báo lúc này ân t h ừ a phong mí mắt mở ra đang định ngồi dậy chu tiêu tiếu và v ư u t r i vị phản xạ vô cùng nhanh một người giống như là một làn khói trốn sau tấm màn Một tấm trốn treo người nhanh chóng như điện trốn vào bên sau đằng sau tấm gương treo quần sau sau vào áo. ân tử p h ò n g tỉnh dậy cảm thấy trước mặt dường như có hai bóng người nhưng mà tín hiệu cảnh giác lại làm náo loạn lên tâm tư của hắn hắn lập tức mở một cánh cửa ở phía đầu giường từ d ư ớ i đất ngoi lên một hán tử toàn thân khoác áo dạ hành quỳ xuống hướng về phía ân thừa p h ò n g ân thừa p h ò n g vội nói ngọc quan sơn có chuyện gì mà gấp gáp đến như vậy Hán tử đó, mồ hôi ướt đấm, thần sắc kinh hoàng tử ướt đó đấm, mồ sắc v n h ư n g mà thờ ầ n thái t h lại ậ phong n cụm Ngọc、quan、Sơn bái trại chủ, phương cấp báo, có một đại đội đại q u binh, hữu bảo vệ. Còn cách trại Còn này n hữu h tạ vệ. các là k ô cần gần trăm dọng nữa. Anh、Thừa、Phong trăm Thừa lại kinh ngạc sao ngọc quan sơn lại bẩm mong trại chủ h ã y lập tức hạ dụng ẩn thờ phong chấn nộ được nhân bước đến gần như vậy các người m ớ i đến báo cáo cho ta ngọc quan sơn lại ngạc nhiên chúng đệ t ử đã phá ít nhất là m ộ ư ơ i bảy lộ t r u y ề n tin tại hạ là người cuối cùng Không biết. thử phòng Ẩn biết... mặt sắc đang t tế biến bậu nói Giàn tế. Chắc chắn chúng Lập Chắc có g i à tế đ a n định phát ra lệnh thì đột nhiên hai bóng nhân ảnh lao tới một người đằng sau kính một người đằng sau rèm một kiếm song trào vội vã công tới ẩn thửa phòng lần này không kịp phòng bị ẩn thửa phòng ngoại hiệu là cập điện nhưng mà kiếm không trong tay tránh né không kịp đỡ chiều thì không được mắt nhìn bản thân giống như con thú trong tay của thợ săn đột nhiên một người phá cửa sổ lao vào ẩn quyền thư u tể phát tiếng, toán thể Bình lính hai tiếng, đánh lùi hai kẻ ám toán, Khiến cho ám lùi chúng đ kẻ không thể nào thoát thân ợ c Ấn thư phong vội vàng định thấy ầ n nhìn、ra. Người tới hóa ra chính quyền Khống người, lớn giọng nói hóa thiết thủ Thiết thủ một mặt phát quyền, khống chế hai ra ra tới một mặt một mặt là thiết thủ vừa đến kịp lúc trong lòng mừng rỡ lúc này lại một đại hán phá cửa xông vào chính là đường khẩn vừa thấy gã liền nói Tài hạ đát đ á n h tiểu h ư ớ c tước đ ạ nương, lên công tử, cào lá bản.、Mọi、người đang trường lệnh của, của người hát lá tử, cao của Mọi i đ phong vừa cảm động vừa kính phục lại thấy một người xông vào quỳ xuống bờ báo Trái tuệ đà chủ đã tấn công. Đã công tức cửa trại, tây trại rồi. trong ngoài giữ trại rồi. mọi chủ, chủ không phòng Những canh Địch xong Bên dẫn quân công. công đà đã vào vào cửa giây chuyện. tập kẻ mở Mong đến Hết Hết trường. Hết tập 27. Mong rằng mọi người rằng có phút vui vẻ khi nghe、chuyện. đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của anh ấy nhé